tác phẩm đảo mộng mơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh giọng đọc Cạm Ngộ Thuyền Trang. Nói định nghĩa đảo hoang là hòn đảo ngoài mình ra không còn người nào ở trên đó nữa thì đúng là thằng Tiên đến trên đảo hoang. Lúc này Tiên đang nằm trên một tàu lá dừa khô đầu gối trên một khúc gỗ ngắn cơ phẳng ở hai đầu thơm sản phất. Đảo toan cát là cát, cái vàng room to lá vừa trải dọc miền cát thoải thoải, chắc chắn đó là lý do tại sao Tiên cứ rung đùi hoài, chân này chéo qua chân kia. Nó cảm thấy thích thú như đang ngã lung trên một chiếc ghế xếp đó mà. Nó đang đọc truyện tranh, tay trái cầm cuốn truyện, tay phải cầm chai siro chanh. Chai nylon, cầm ống hút qua nylon. Nước mắt qua vài khung tranh, Tiên lại nâng chai siro lên, ngậm lấy ống hút, hút một cái rột, khoang khoái cả miệng lẫn tay cả đầu ốc cũng khuân khoái, nó nghĩ may mà mình còn lợn theo chai siro, nếu không thì sẽ chết khác mất. nhớ ra tình cảnh của mình, tiên ức cuốn chuyện lên ngực, đỡ mắt nhìn quanh, tuyệt vọng nghĩ tiếp. ở đây chỉ có ba cái, cát, cát và cát, sông và suối và ao và hồ. tức là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy thì hoàn toàn không có. nói chung những gì liên quan đến nước đều không có. ánh mắt tiên nhấc cao lên một chút bắt gặp những lá cỏ đông đưa trong nắng và gió đến lúc này nó mới nhận ra mặt trời đang chiếu vào mặt nó vai nó và trực dài xuống ngực và bụng và hai chân nó làm cho cơ thể nó nóng lên từng phút một đây chắc là mặt trời ở xích đạo và rõ ràng là mình đang lạc trên một hòn đảo ở châu phi à, mà chưa chắc có thể là một hòn đảo hoang ở vùng biển caribe nó nhớ cái quần đảo trung mỹ rất nhiều cọ, cam mía và cá sấu. Mặc dù lúc này và ở đây nó chỉ nhìn thấy cọ. Kim tiên chỉ thận thờ một chút thôi, rồi nó kéo sụp chiếc nón xuống trán, chuối mắt và cuộc chiến tranh trên tay, quên hẳn hoàn cảnh hiếm nghèo của mình. Nó là con nít mà, mới 10 tuổi, chuyện tranh là số 1. Cầm cuốn truyện tranh là nó quên hết mọi thứ, cọ beo sư tử, voi rừng, những con trăn lớn và mốc meo, những thổ dân ăn thịt người và có thể là cả maca rồng châu Mỹ nữa nó chỉ không quên chai siro chanh thôi. thằng tin cứ nằm dài trên tờ lá dừa khô, đọc truyện mê mải. chai đã cạn đến đáy từ đời nào, nhưng nó vẫn không chịu luyện đi. chốc chốc lại kêu hút vào miệng, hút lấy, hút để. bây giờ không nghe tiếng rụt rột nữa, chỉ còn gió đi ra đi vào trong lồng ngực nó. truyện tranh nhiều tranh ít chữ. tin đọc nhói cái là xong. không biết làm gì nó lại đọc lại từ đầu. nó đọc và nghĩ. may thật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 chẳng cần phải đi lên hoang làm gì, nó nghĩ thế và lại biến nhét giữa mình ra, nằm lắng tai nghe tiếng biển. hàng ngày biển hùng vĩ và dữ dội, nhưng lúc này tia nhận ra biển lặng và không có gió. mặt trời bắt đầu leo xuống khỏi đỉnh trời, leo chậm chậm thôi, nhưng rõ ràng là thấp dần, thấp dần. trời chậm chuột, sắc sữa âm u, nhưng không khí thì ấm áp. tia nhìn lên cao thấy mây xám như những tấm chăn trong có vẻ bẩn thiểu và đe dọa Không sao Tin tự nói Tự nghe và tự tán thành Biển ghê gớm thật Nhưng mình đang ở trên một hòn đảo Đúng là đảo hoang Nhưng đúng là một hòn đảo Thế thì biển chẳng là mình gì được mình Lòng bình yên Đôi mắt Tin đã rất muốn thiết đi Bao giờ cũng vậy Sức ngủ luôn luôn mọc lên Ngay ở chỗ sự căng thẳng dịu xuống Nhưng Tin không ngủ được Đó là vì nó không cho phép mình ngủ Nó nhớ ra rồi ui cơ không đến từ biển nhưng có thể đến từ những thứ khác. Dĩ nhiên hòn đảo này không có thổ dân ăn thịt người, hòn đảo quá bé. Nếu có thổ dân thì tiên đã thấy rồi, hoặc họ đã ăn thịt tiên trước khi tiên trông thấy họ rồi. Nhưng đến giờ tiên vẫn còn sống để nghĩ đến họ, tức là họ không có chỗ chỗ tiên đang nằm để sống và nghĩ đến họ. Nhưng để ăn thịt tiên thì cần gì thổ dân, cá mập dĩ nhiên không lên bờ được, nhưng cá sấu chạy trên cát rất giỏi, không kém gì tiên. Rồi rắn nữa Tiên xem kênh động vật hoang dã trên tivi Thấy không ít những loài rắn độc sống trong cát Những con rắn màu đỏ Và những con rắn màu đen Và những con rắn nữa màu đỏ, nửa màu đen Tiên nôm nớp, thò tay xuyên dưới mông Rồi lo lắng Có khi nào chúng chui lên Rồi đớp vào mông mình không nhỉ Một lúc sau, chẳng có con rắn nào chui lên hết Tiên tâm rồi Bây giờ thì nó có thể ngủ Tiên nhìn lên những đám mây trên cao Lúc này đã bị gió đánh tơi đi Thu tóm tất cả vào đáy mắt lần cuối Trước khi khẽ khèn nhắm lại Chị Robinson của chúng ta như vậy là đã ngủ rồi Tin ơi! Tin! tiếng kêu văn vẳng bên tay Khiến tin mở choàng mắt Nó ngồi bật dậy khỏi tàu lá vừa rú lên Cấp biển! Cấp biển cái gì? Phân cơm! Tin ngoảnh nhìn, thấy chị hai đen đứng ngay chỗ ngắt cửa bếp lườm mắt trông ra Tin lồn cồn đứng lên Nguyết mắt quanh hòn đảo Nhúng vai một cách tuyệt vọng Chẳng có tàu thuyền gì cả em không vào bờ được. Hòn đảo mà Tina đứng là đống cát. Ba tin mới thuê xe trở về cách đây một tuần để chuẩn bị xe căn nhà kho phía sau nhà. Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ, Tina nịch gọn gàng một mình lẻn ra khỏi nhà đến chiến đống cát. Sau khi chiến đấu mệt nhòi với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng thì tin cũng đặt chân được lên đảo. Chỉ đến khi tin đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, thì hụt đổ nước vào đó thì biển mới xuất hiện và sáng hôm sau thì hòn đảo ra đời tiên khuôn mấy cây cọ trồng trong chậu kiển của ba đặt lên đống cát thế là hòn đảo có vẻ đã được dời về vùng biển Caribe lắm rồi thuyền với chả bè tao đập cho mày một cái bây giờ vô ăn cơm lẻ lên tin vứt chasero xuống chân rồi cũng từ dưới chân nó nhặt lên một chiếc ba lô khoác vào va vai chỉ bằng một quai nó dơ cũng chuyện tranh lên khỏi đầu vẫy vẫy em còn làm trò gì nữa đó chỉ chơi một chút Em đang kêu thuyền đến cú Em ở đó mà kêu đi 5 phút nữa em chưa ngồi vô bàn là biết tay chị Sau khi buông thỏng một cô đe dọa Chị hai biến mất sau cửa bếp Tiên lần ra sau mét nước Nó khui chân xuống mương Rồi hấp tấp rụt chân lại xút xoa Biển hôm nay lạnh quá Chắc băng ở Bắc Cực đang tan Nó cứ ngầm người mãi chỗ đó lẩm bẩm Đã sắp hết 5 phút chưa nhỉ Trời đã chiều lắm rồi Và thuyền vẫn không đến ti nhìn ra xa, thắp thởm chợt thấy cánh buồm nào nhấp nhô trong sóng, nó nhìn lên trời, trông theo những cánh chim sẻ, tạt lưỡi, hải âu bay rụp trời thế kia, lẽ ra phải có tàu thuyền bên đây mới phải. một vệt đen đen, bay đánh vù, rớt ngay cạnh tin Đá bác, ta hai tạt tấn công. tiên rẽ lên, liếc phò xuống chân, thấy một trái hỏi đang lăn tròn trên đất. nó đảo mắt qua bên kia hàng rào, thấy một cái đầu xuân tiết nhô lên bên trên đám lá keo. Nó nhận ra đó là cái đầu của thằng bảy. Bảy cười hi hi. Đâu hẹn đi tìm vùng nằm đắm. Hôm nay nào. Bảy lại há một trái ổi trong vườn ném sang. Tao sẽ nếm tan tành hòn đảo của mày. tiền cúi xuống nhặt hai trái ổi nhét vào túi quần xốc rồi vươn thẳng lưng lên khoác tay. Mày cứ bắn bằng đạn ổi đi, tao đang đói bụng đây. Bảy ngước lên trên cây ổi, nhìn qua hòn đảo tạt lưỡi. Tao hết đạn rồi. Cái ở nhà tao chỉ có hai trái à Một bên hết đạn Một bên cất đạn để tối lo ra ăn Cuộc chiến lâm vào chỗ bế tắc May quá Đúng lúc đó thì chị hai lại thò đầu ra cửa bếp Tiên ơi, xem còn ở ngoài đó Tiên ngầm người nhìn con mương nhựa bụng Mình phải bơi qua biển thôi Tiên nhảy qua mương Băng ngang sân nhà Vào nhà, ở phía sau tiếng hải tặc Gọi với theo mai nhớ qua rủ ta đi học nha mày Trời xanh, nắng ấm, gió mát Tiên và Bảy xuân sướng đi bên nhau Gió cù vào người buồn buồn chạy đứa nào buồn đội nón Bảy sóc chiếc cặp sách Sẽ xuống trên lưng hỏi Thế tối hôm qua ăn cơm xong thì mày làm gì Chị ta bắt tao học bài Thế mày không chạy ra chỗ đông cát nữa Hòn đảo Tiên chỉnh, hết sức nghiêm trang Cứ như thể thằng Bảy vừa gọi nhầm Con gà thành con chó Ờ, tao quên Nó là hòn đảo Bảy tuét miệng cười Nó cũng thấy không nên gọi hòn đảo là đống cát Tối hôm qua tao không ra đó Không có chiếc thuyền nào đi biển vào ban đêm cả Bảy phụ họa Dĩ nhiên rồi Tao chạy ban đêm rất dễ đâm vào đá ngầm Nó năng nỉ Hôm nào mày dẫn tao lên hòn đảo chơi với nhá Tiên khoát tay rộng rãi Lát trưa đi học về Tao sẽ dẫn mày lên hòn đảo Nó tặc lưỡi nói thêm Nhưng mày phải cẩn thận đấy nó đảo nguy hiểm lắm phải như người thật gan dạ mới lên đó được cứ thế kẻ hỏi người đáp dọc đường đi hai đứa cứ hào hứng nói suốt với hòn đảo cho đến khi thằng phèn bất ngờ xuất hiện phèn xông ra từ con hẻm bên đường nó lớn hơn tiên và bảy ba bốn tuổi và cao hơn hai đứa nhóc một cái đầu tóc tai bù xù tướng tá dên doan thân phèn tạo cảm giác nó một con gấu sống ra từ sở thú Chiều nay, sàn vẫn tìm kiếm niềm vui trong việc bắt nạt những đứa trẻ yếu ớt và nhút nhát như Tiên và 7. Vì sở hữu những tấm lòng tử tế nên những đứa trẻ này thường yếu ớt và nhút nhát hơn bình thường. Nhát thấy Phạm, Tiên và 7 bất giác bước chậm lại, xích sát vào nhau, hoàn toàn không tự chủ. Các công tử lại tán gẫu chơi. Thần sàn cười hì hì, đưa tay ngoắc, bộ tịch rất đẻo. Chúng ta phải đến lớp kẻ giờ rồi. Tiên vội vã nói cô đánh một vòng thật xa chỗ phan đang đứng mày dám cãi lời ông mày hả thằng kia phan gầm lên tao bảo tụi mày bước lại đây tim và bảy không làm theo lời phan nhưng tụi nó cũng không dám đi thẳng tim đập thình thịch cả hai đứng chung chân tại chỗ lấm lét nhìn nhau rồi nhìn thằng phan rồi lại nhìn nhau trong mặt như thể sắp hòa khóc nhìn cái gì thằng phan quét mắt bước tới tôi tổn vai tim đã tan bét vào mông thằng này Mỗi một cái đá lại kèm theo tiếng quát Lý Như này. Đá chán, thằng Phan quay qua thằng 7, nắm vành tay thằng này xoắn một cái mạnh đến mức nạn nhân phải kêu oai oái. Ô da, sức tay tao rồi. Thế tao nhổ nốt tay kia cho đều nhá 7 chưa kịp né đầu qua một bên thì Phan đã nắm được vành tay kia lại xoắn một cái thật lực. 7 khóc hu hu, cố vùng khỏi tay đối phương nhưng Phan lại nhanh tay chộp được 7. Lần này là một cú cốc vào đầu. Ai cho mày chạy? Cuộc trai tấn chỉ kết thúc khi Thành Phàng thò tay vào túi áo của Tin và Bảy khoán mọi đứa một tờ giấy bạc năm ngàn rồi vui vẻ tiễn cho hai nạn nhân của mình bằng hai cú đá và mông. Đủ rồi! Xéo! Bảy và Tin vừa đi vừa khóc, bây giờ thì tụi nó không còn nhớ gì đến hòn đảo. Bảy tay xoa xoa bàn tay, mặt nó vẫn còn vương những vệt nước mắt, miếu máu. Nó bẹo tay tao đau quá, rồi vẫn còn đau. Tiên đồng tình bằng cách sờ tay xuống mông Tao cũng thế Ông tao vẫn còn ê tiền thu nắm đắm Tức quá Khi nào lớn bằng nó Tao sẽ đi tìm nó trả thù. lại thở dài Vô ích thôi Khi tụi mình lớn bằng nó Nó đã lớn hơn nó bây giờ rồi Thế mãi mãi tụi mình không đánh lại nó à Chắc thế Bể tạc lưỡi Ước gì tao có một ông anh Nhưng tao lại chả có anh Tiên chán trường tao cũng chẳng có ông anh nào, tao chỉ có chị. bảy tung chân đá một vọ bưởi bắn ra xa. chị thì không ăn thua rồi, chị thì không thích đánh nhau, mà cũng không giỏi đánh nhau. Ờ, chị tao chỉ giỏi đét vào mông tao thôi. tin nói đầy giận dỗi, cuộc trò chuyện thiệt là buồn rầu. gió đột nhiên sâu sát, bẻ cong những nhánh lá nhỏ hai bên đường, lòng hai đứa bé nặng trịch trịch. chị khi vào lớp ngồi kế con thắm và gặp chuyện rất rối với nó thì tôi mới quên nỗi ấm ức mang gương mặt thằng vàng giờ tập vẽ mà con thắm lại quên đem theo bút chì màu bạn cho mình mượn cây bút chì màu đi con thắm nhìn lơm lơm cái bút chì trên tay tiên gạ tiên gắt cho mày mượn thì lấy gì ta tô màu đấy là tôi nói thật nó chỉ có một cây bút chì màu thôi cây bút có hai màu nửa này màu xanh nửa cái màu đỏ đưa cây bút cho con thắm mượn nó sẽ ngồi ngấp vặt con thấm cũng lập tức thấy ra điều đó, nó không hỏi mượn nữa, lặng lẽ cúp đầu xuống bàn. nhìn đôi vai run run của con thắm tiên biết nhỏ bạn đang khóc, khóc thầm thôi nhưng vẫn là khóc. cho con thắm nên nghĩ đến con Zero môn tập vẽ, bất giác tiên thấy lòng nao nao, nhưng nó không biết phải làm thế nào. tiên nghĩ, nghĩ mãi, một tay cầm chặt cây bút, tay kia cào liên tục lên chân tóc. đột ngột nó bậm môi, khe cây bút vào cạnh bàn, dùng sức ấn mạnh. Rắc một cái, cây bút gãy làm đôi Nhờ tiếng động, con thám giật mình ngước mặt lên Ôi, bạn làm cái gì vậy? Nó la lên khi thấy Tiên cầm mỗi tay một nửa cây bút ngắn cũng cỡ Tiên hoa hoa nửa cây bút màu đỏ trước mặt bèn Cười hi hi Cho mày mượn nè Mày tô màu đỏ, tao tô màu xanh Lát sau, tao và mày đổi nhau Mày tô màu xanh, tao tô màu đỏ Đôi mắt của con thám sáng bừng lên Như ngọn đèn vừa cắm vào ổ điện Bạn thông minh ghê nó cầm lấy nửa cây bút của tin lại nói bạn tốt bụng thật đấy mày tô đi tin dục để con thắm khỏi khen tiếp con thắm chỉ khen hai câu mà đã lại nóng ran rồi nó vừa cúi đầu xuống Dấu bụng mặt ửng đỏ và giữa hai chân vỡ ai không biết sẽ tưởng con thắm vừa cầm cây bút màu đỏ tô lên mặt nó Bảy ngồi bè trên cát Tò mò nhìn Tin dùng con dao nhỏ khắc vào thân cọ Nó cố không hỏi Biết sớm muộn gì thằng bạn của nó cũng nói cho nó biết những vết khắc đó là gì Nhưng Tin cứ cắm cuối Khắc hết vật này đến vật khác Làm bảy sốt rượt quá Mày làm như vậy Cuối cùng nó không kiên nhẫn được nữa Vọt miệng hỏi Tin quay lại như mắt Tụi mình đang ở trên một hòn đảo hoang Đúng không Bảy không để ý Bạn nó trả lời câu hỏi của nó bằng cách Bắt nó trả lời một câu hỏi khác Chỉ vì câu hỏi của Tiên dễ quá Đúng Hằng Bảy gật đầu ngay Trên đảo Hoang thì tụi mình không thể biết được thời gian Đúng không Bảy lại Đúng Tiên Hoa con dao nhỏ trên tay Do đó phải dùng con dao này để đánh dấu Có một vết khắc là một ngày trôi qua Tao hiểu rồi Bảy mỉm cười Như vậy thì mình sẽ biết được mình đã ở trên đảo bao lâu Bảy chỉ tay vào cây cọ Như sao mày khắc nhiều vạch thế Mỗi ngày khắc một vạch thôi chứ À Tiên gãy đầu Ta đã lạc vào đảo hoang này 7 ngày rồi Nhưng lại quên đánh dấu Bây giờ ta phải khắc bù Thiên quên là đã kể cho bảy nghe Nó đã đánh chiếm hòn đảo này vào lúc nửa đêm Bất vả như thế nào Nhưng bảy thì nhớ như in Đảo hoang à Mày đâu có lạc vào đảo hoang Chính mày đã đánh chiếm hòn đảo này mà Thì vậy Tiên chà tay lên chất mũi Núng túng đáp Nhưng sau khi bọn hải tặc bị đuổi khỏi hòn đảo Thì nó mới trở thành đảo hoang Kể như là tao đi lạc Tim đập tay lên ngực Mày nghĩ xem Một mình tao sống trên hòn đảo này Thì chả phải lạc vào đảo hoang là gì bảy vẫn ngơ ngợ Nó mơ hồ nhận thấy Đánh chiếm một hòn đảo Và lạc vào một hòn đảo không có cùng một ý nghĩa Hai chuyện đó khác nhau như táo khác với nho Nhưng bảy vẫn gật gù nó nghĩ dù sao thằng bạn nó cũng đã cho phép nó đặt chân lên đảo, vậy là quá thỏa mãn rồi. và nếu như đánh chiếm một hòn đảo để sau đó nuôi nó cảm giác đi lạc thì cũng trả chết ai. bảy chép đúng là tụi mình đã là vùng một hòn đảo hoang. dưới chiếc dù che nắng mới xuất hiện ngày hôm nay, thiên và bảy nằm dự mình trên hai tàu lá dù khô, nhìn mây bay hưởng hờ trên đầu. bầu trời buổi trưa xanh ngắt như cao vọt lên, sùn hung hút, tựa biển hồ mặt biển bị uống cong và bị kéo mãi lên cao. Những cụm mây dông buồn trắng đang chèo thuyền trên đó thỉnh thoảng chậm lại rồi tách ra, đồng đưa như bị sóng đánh. Tiên ướp cuốn truyện tranh lên ngực Đầu óc lẻn đi đâu đó. Thằng bảy nằm bên cạnh. Tiên cảm thấy cuộc sống nên đỡ hoang, thật là ấm áp êm đềm. Nói chung là hết sức dễ chịu. Bảy này, Tiên chợt nghĩ đến một chuyện. Từ nay ta đặt tên cho mày là Thứ Bảy, mày chịu không? Tào vừa khô kêu sột soạt, soạt khi bảy trở mình để có thể chìa vẻ mặt ngạc nhiên vào mặt bạn. Đặt tên như thế đó mày gì? Nghe hay hơn à? Có lẽ là hay hơn. Tiên tiếp tục những ý nghĩ trong đầu bằng giọng phấn khích. Vì khi Robinson bị lạc vào đảo hoang, ông ta từng cờ quen với một người thổ dân. Ta đọc chuyện này rồi. Bảy ngắt lời người thổ dân đó được robinson đặt tên là thứ sáu đúng rồi cho nên đây là thứ bảy bảy ngầm ngự thế tao là thổ dân à thổ dân thì đã sao mày không nhớ sao thứ sáu là một anh chàng rất tốt tiên cảm thấy lời khen của mình dành cho anh chàng thủ dân thứ sáu chưa đủ sức nặng đối với bạn bèn thêm tao sẽ là chúa đảo phó chúa đảo chịu không trên hòn đảo chỉ có hai người thì phó chúa đảo cũng chẳng khác gì thường dân Nhưng bẻ không nghĩ đến điều đó Ba chữ phó chúa đảo Làm nó xuống mê Ờ Tao sẽ là phó chúa đảo thứ bảy Tụi mày đang chơi trò gì đấy tiếng thằng Phàng thình lình vang lên bên ngoài hàng rào Khiến chúa đảo và phó chúa đảo giật bắn Tiến ngoảnh mặt nhìn Thấy thằng Phàng đứng ngoài đường Đầu nhô lên khỏi hàng rào Miệng đang nha chớp chép Xưa nay chưa bao giờ gặp thằng tin Mà nó lặng lặng ra về Nhưng tiên chỉ rợn người một thoáng thôi rồi nó sực nhớ đến nó đang trong sân nhà mình tiên cảm thấy bớt lo lắng một chút khẻ liếc bảy ngầm hỏi ý kiến thằng bảy cũng đang nhìn lại nó và cả hai đứa lập tức nhận ra chẳng đứa nào có ý tưởng gì hay ho cả thằng vàng chỉ lướt mắt một cái đã nói ngay không cần đợi tiên và bảy đáp trả à thế ra là tụi bay đang trên một hòn đảo giãn mắt và vẻ mặt hoang mang của hai đứa nhóc sàn gập gù tuyệt lắm ta vào chơi với nhé không Tiên hét lên, sợ hãi, không là giận dữ Mày không được vào đây Mày cấm được tao à Phàng biểu môi Tao cứ vào xem bọn mày làm gì Có vẻ thằng vàng sắc vào thật Thậm chí trong nó chuẩn bị nhảy qua hàng rào Chứ không thèm đi theo lối cổng Tiên lại hét lên, tái mặt đi Mày mà vào đây, tao sẽ kêu ba tao ra Tao cốc sợ, tao chấp cả ba mày Thằng Phàng búng tay tanh tách Mặt cân cân Tiên gào lên, lần này đúng là giận dữ Đừng mất dạy thiên thúc khủy tay vào hông bạn Nó hỗn quá Tao và mày xong ra đập nó đi Đập nó bảy nhìn bạn sửng sốt Giọng nó đột ngột rơi xuống một âm vực nào đó Nghe như tiếng mũi kêu Để chắc chắn thằng Phàng không nghe được Tiên miếng răng can két, Nó sắc láo quá mà Vì sao bảy vẫn nhìn sửng bạn Cứ như nó mới trông thấy thằng Tiên lần đầu Nó sắc láo với tụi mình Cũng không đánh lại nó đâu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 Gương mặt bừng bừng của Tin Lòng nó đột nhiên dậy lên mối nghi ngờ Nó hoang mang quá Không biết có đúng là Tin đang nói hay không Hay là một ai đó đang giả mạo thằng bạn nhút nhát của mình Tin chỉ tay qua bên kia hàng rào Gầm gừng Tụi tao ra đây Mày ngon thì đợi đấy Cũng như vậy Thằng Phan chẳng tìm thấy chút xíu nghiêm túc nào Trong câu nói của Tin Mặc dù nó nghe rất rõ là tuyên chiến của thằng nhóc Phan <cười>, cười sang sặc nó vịnh tay vào hàng rào làm đám lá leo rung lên từng hồi chuột tình nguyện dẫn sát tới trước miệng mèo <cười> chưa nay tôi chưa từng biết một chuyện nào hay ho như vậy thì hôm nay mày sẽ biết Tinh nói rồi nó quay sang bảy hô lớn phó chúa đảo thứ bảy theo ta ra đánh nhau với nó tò khỡ mày bảy lo lắng hỏi lại vẫn chưa tin thằng bạn của mình quyết nợn nhau với thằng phàn đã là chúa đảo ai lại nó đùa Tinh quả quyết ngay cả nó cũng ngạc nhiên trước sự hăng hái của mình như có ai đang quẹt lửa dưới da nó. tin nghe máu trong người đang sôi lên sùn sụp, vậy vẫn rụt ra nhưng trước nay chưa bao giờ tụi mình dám đánh nhau với nó. tại lúc đó hai đứa mình chưa là chúa đảo, lúc đó mình còn là học trò. tin đáp giản dị, buông thỏng một câu, nó vội băng ra khỏi cổng mà không để ý đến số chúa đảo có đi theo hay không. thằng phàng đứng đó chờ trong nông nao. Nó thấy tay chân ngươi ngay lắm rồi Khi nãy, lúc tiên cắm nó vào nhà Soàng đã muốn leo qua hàng rào Nhảy vào cho thằng nhóc vướng bỉnh và cú đá vào mông Nhưng nó không dám Nó bảo, ta chấp cả ba mày Nhưng nó nói cho sướng miệng thế thôi Chứ nó vẫn ngán Soàng chưa biết làm thế nào cho hả tức Hai thằng nhóc lại bất ngờ giận sét ra nạp mạng Khiến nó như mở cờ trong bụng Hai lắm Nó nghĩ, như vậy thì ông mày sẽ khỏi phải liều mình xong bạc Thằng Phàng nhíu mày nhìn thằng Tiên băng băng tiến lại Gần như không tin vào mắt mình Tiên song thẳng tới trước mặt nó như một con sói con Con sói con nha anh, anh Ai cho phép mày động lên ba tao Phàng chỉ ngỡ ngàng thôi Chứ nó cốc sợ Tiên Nó phun nước bọt Tự tao cho phép, được không Tiên không nói là được hay không Nó trả lời bằng cách bất thần lao đầu vào bụng đối phương Hành động của Tiên ngoài sức tưởng tượng của thằng Phàng Nó chẳng đề phòng gì cả Như việc, mèo, chẳng việc gì phải đề phòng đến chuột Thế là đầu tiên đâm xăm vào bụng nó, theo kiểu một viên đại bác, đâm vào một bức tường, thằng Phàng ngã chỏng vó, cảm thấy như vừa lao vào một viên đại bác thật. Phó chúa đảo bây giờ mới xuất hiện, đứng sau lưng chứa đảo, vội đánh rác cả tay, sung sướng và kinh ngạc. Hay quá! Trong mắt bảy thằng bạn nó đột nhiên giống như một kỳ quan. Lỡm cỡm mãi, thằng Phàng mới đứng lên được, nó xoa xoa bụng, lại phun nước bọt theo thói quen. Mày tới số rồi, tin! một lần nữa Tin trả lời bằng một cú lao đầu tới trước nhưng lần này thằng vàng đã cảnh giác nó coi chân lên và tới lượt tin cảm tưởng như vừa hút vào một viên đại bác đầu gói vàng thuốc vào ngay đầu thần tiên khiến thằng bé ngã lăn ra đất vừa ngã vừa thấy mười mấy ông sao bay lòng vòng trong ốc tiếp theo mười mấy ông sao là ông gì đó to như ông kẹ ngồi lên người nó khiến cho nó quên mất cách thở thằng vàng cười lên thần tiên như cười ngựa nó vừa nhún nhảy vừa xóa hai tay thằng bé như thể đang rửa tay một con người thật. mày dám đánh lại ông mày hả? tiên cảm thấy như nó đang rớt xuống một hố sâu và thằng phèn không ngừng xuất từng tảng đất lớn nát lên người hầm chân sống nó. rất nhiều lần, lần cả cù tay lẫn gót chân, quên cả đau, nó cố chuẩn người dậy nhưng không ăn thua gì. thằng phèn nặng như một hòn núi, chẳng thèm nhúc nhích, chỉ đến khi bảy ôm lấy cổ thằng phèn. Vật qua một bên thì thằng này mới rất khỏi yên ngựa Ngay cả trong giấc mơ Thằng Bảy cũng chưa một lần Nghĩ đến việc vật nhau với thằng Sàng Thậm chí nó chưa tin chắc Cho đến khi nó đã già Nó này chết đi Cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó Thế mà chỉ trong chớp mắt Nó đã bắt gặp mình ôm lấy cổ thằng Sàng Miếm môi miếm lợi Cố vật ngã thằng này để giải thoát cho bạn mình Bảy lần điều đó không suy nghĩ Như có ai xô nó về phía trước Cầm tay nó quẹo qua cổ thằng Sàng Tin đã lớp ngớp bò dậy được nhưng bảy là bị thằng fan tóm chặt, fan giữ bảy bằng một tay, tay kia giọng in in vô lên thằng bé, nó vuông tay đấm túi bụi, vuông hầm hề. cho mày biết thế nào là tính nhau nè. bảy vẫn đều người, trông nó như một con rùn bị bỏ nước sôi, nhưng vẫn không tránh được những cú đấm trúc như mưa lên lưng, lên cổ. đến lượt tin nhào vô thằng fan từ phía sau để đề phòng lần này fan không để bình bị tập kích. tin vừa nhào tới nó buông bảy ra và quay phát lại xung đòn bằng gãy tay lẫn chân, Kim chỉ gạt được cú đấm, tay tê chùm, nhưng hông là lãnh nguyên cú đá của đối phương. Nó ngồi bệt xuống đất, tư sườn ê ẩm, nhưng chỉ trong tích tắc nó lại nén đau, chôn dậy và lao vào thằng phèn. Phía bên kia, phó thiếu đạo thiếu bảy cũng hâm họ sắp tới. Trận chiến hoàn toàn không cân sức. Gần nửa tiếng đồng hồ, Kim và bảy đã bị thằng phèn hạ đôi giáng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ vừa đứng lên được Hai thằng nhóc lại lì lộn Nhớ vô thằng Phàng để lãnh một cú đồng mới Rồi lại lăn ra đất Có cảm giác như cả hai không biết đau là gì Thằng Phàng đánh hoài đâm chán Nó có cảm giác nó đang đối đầu với hai người máy Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt Tim và Bảy Để thưởng thức, vẻ khiếp sợ Ánh lên trong đáy mắt nạn nhân Nhưng bữa nay không có gì giống như mọi hôm Tao tha cho mày đó Tao về đây Phàng ngán ngẩm nói và cất bước bỏ đi tính lại đó tiên nhắc lớn và rượt theo thằng phèn với cái vẻ rất chi là điên điên phố chúa đảo hào hứng ạ chạy đi đâu thằng phèn ngoái lại bắt gặp vẽ xoay máu của hai thằng nhóc rồi vả co gò chạy thẳng cẳng chúa đảo và phố chúa đảo ngồi bệt trên thau lá dừa chia bộ mặt bầm tím sưng húp và mắt nhau đến bây giờ chúng nó mới cảm thấy đau rồi tay đến chỗ nào chỗ đây nhức nhói rát bổng các khớp xương như rời hẳn ra, cứ như thể tụi nó vừa thoát ra khỏi một cái cối say bảy rờ rẫm hai gò má, miệng méo sẹo, nó đánh đau thật mày ạ. thì vậy, nắm tay của nó to như quả bưởi mà. thiên thêu tào đáp, không ngừng mâm mê giải xương xương, như đếm xem còn thiếu cái nào hay không. bảy để tay rớt xuống đùi, không phải vì gò má đã bớt đau, mà vì đùi nó cũng chảy xuống thê thảm, đang suýt xoa, mắt bảy chột bừng lên đau thì đau thật. nhưng hôm nay mình đã đánh cho nó chạy cất cờ, ờ, nó chạy vấp vào lên cổ. bảy hương hướng, tụi mình đã không còn sợ nó nữa. ờ, không sợ. mẹ nhìn bạn chớp mắt trầm trồ. hôm nay mày gan thật đấy. tự nhiên lại xông ra đánh nhau với thằng phàn. tin tuyết miệng cười. tao là chúa đảo mà, chúa đảo không biết sợ ai. bảy hương hướng, ờ, tao cũng không sợ. tao là phó chúa đảo chú đảo vượt biển bơi vào đất liền lén láng chui ngã sâu vào nhà một lát chú đảo xuất hiện cạnh cây cọ với chai dầu trên tay chú đảo chì dầu cho phố chú đảo mày xuất đi tao xuất rồi nhìn phố chú đảo vừa xuất vừa hiếp hà chú đảo nhăn mặt phó chú đảo không bao giờ rinh rỉ rét quá nãy tôi còn rét hơn mày rồi tao còn không ra miếng nào bạn nghiến chặt răng nhưng một lát nó lại bật ra tiếng rên Rác lắm mày ạ Tìm biểu môi Bớt trầy của mày ăn thua gì Chỉ như kiến cắn thôi Tuy nhiên tạ ra Cánh tay của tao bị thanh bỏ đau Của tinh hải tặc phàn Chém suýt đứt liền phải loay hoay nói mãi mới được Thế mà tao không hề hả môi Vậy vén áo lên định bảo mình bị trường thương của hải tặc đâm lòi ruột Nhưng nhắc thấy mấy mục ghẻ quanh lỗ rúng Nó hoảng hồn bỏ gạt áo xuống Nhưng chúa đảo không nhìn thấy vẻ luông cuốn Của tên phó tướng chú đảo đang mãi dõi mắt ra ngoài khơi xa. Mày nghe thấy gì không? Nghe gì? Tiếng sóng phủ bờ. Chị chiều lên hả mày? Ờ, trời mưa đang bắt đầu rơi rồi đó. Mưa rơi thật. Đã vài hạt chấm lên mặt bọn trẻ những chấm lạnh. Bảy quên ngay vết thương trị suốt trên người, quên cả vết thương tưởng tượng nơi bụng, lập đật nhảy khỏi đống cát. tao về nhé. Tiếng hét rồi Ê, cẩn thận, kẻ rơi xuống nước, vùng biển này có nhiều cá mập lắm đó. Chưa đảo lại vào đất liền, lần này tiên chậm trán chị hai ngay cửa bếp. Lại chuyện gì nữa đây? Bỏ tay xuống cho chị coi. Chị hai nhìn tiên chầm chậm ánh mắt rội quanh mặt tiên, lúc này đang bị hai bàn tay che kính. Tiên vẫn không buông tay, như thế nếu nó thả tay ra, thì cái mặt nó sẽ rớt xuống đất. Chị hai rằng lấy tay tiên, kéo mạnh Gì thế? Chị xem thử nào. Ôi, đau em. Tiên thục lùi một bước, kêu lên. Chị hai thận trọng gỡ từng ngón tay của đứa em Và khi gồm má xuân vù của tiên hiện ra trong ánh sáng của ngọn đèn neon trong nhà bếp Chị há hóc miệng Ơi, đánh nhau với đứa nào phải không Tên định nói là mình té Nhưng nó kịp nhớ ra Nếu té trên đống cát thì mặt mày không thể nào ra hình thường như vậy Đành riêu ríu Dạ Rồi nói thêm Tại nó đánh em trước Nó là ai Nó là hải tặc À, à quên Nó là thằng Phàng Nhưng chị hai đã kịp nghe thấy <cười> Hải tặc Em suốt ngày cứ Chị hai định mắng thằng em tin nghịch vài câu cho hả Nhưng chị bỗng ngưng bặt Khi nghe tin xuất xoa Đau lắm hả em Chị hỏi lo lắng bước tới gần đứa em thêm một chút Đau muốn chết luôn tiên rinh rỉ Tất nhiên là nó có đau Nhưng không đến mức như nó trình diễn tiên lại bụng mặt Lần này không phải vì đau Mà là để lấy quan sát phản ứng của người chị qua kẻ tay và nó cứ như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy chị hai quý quyết em đợi chị một chút để chị đi lấy muối đắp cho em nhưng nó sung sướng nhất là khi chị hai quay lại với những muối trên tay và câu nói trên môi em đừng để cho ba mẹ biết là em vừa đánh nhau đấy nhá em cứ bảo là em bị té nghe chưa trẻ con đứa nào mà chẳng có một lần bị té ngã vì vậy mẹ chẳng nói gì về vết bầm trên mặt tiên nhưng mẹ kêu lên trong bữa ăn sao con suốt ngày nghịch cát thế hả tiên Con không bị cát Tin chưa kịp nước thức ăn, lúng bún đáp Chẳng phải con lăn lê bò toài trên đống cát suốt từ trưa đến chiều sau Tin gần cổ Đó không phải là đống cát, đó là hòn đảo Một hòn đảo hoang Mẹ múc canh vào chén Tin, thờ ơ Ăn đi con, chẳng có hòn đảo nào trong nhà ta cả Con chỉ nghịch cho lắm vào Tin rất muốn nói với mẹ Đó Đích Thị là một hòn đảo Và nó đang cai quản hòn đảo đó Nhưng nó biết mẹ nó sẽ không tin Tin cũng không thể kể với mẹ. Chính vì danh dự của chú đảo bị xúc phạm mà nó đã làm một chuyện nó không bao giờ nghĩ đó là nó sẽ xông vào và đánh nhau với thằng phàn Kể chuyện đó ra, khác nào từ tố cáo những vết bầm trên mặt nó không hề do té ngã. Tin ấm ức lắm, nhưng nó chẳng nghĩ ra một ý tưởng nào hay hơn là đưa mắt nhìn chị hai. Nhưng chị hai đã nhìn đi chỗ khác. Chị không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tin. Cũng có thể là chị vừa quay mặt đi vì chị thực sự không biết đóng gác của tin. Có đúng là một hòn đảo như nó rêu rau hay không? Xin ra tin Ngoài mẹ còn có ba Điều đó thật là may Ba tặc lưỡi Một hòn đảo hoang à Ba rờ rẫm mấy cọng râu lúng phúng trên cằm Chớp chớp mắt Ờ, có thể là có đấy Ba có nhìn thấy một hòn đảo như vậy ở trong vườn Mắt tin sáng lên Đúng là một hòn đảo mà, phải không ba? Ba gật đầu Đúng rồi Và trên hòn đảo đó có mấy cây cọ Tin sung sướng Con đã đi lạc vào hòn đảo đó. Bà đã nhìn thấy con trên hòn đảo. con nhìn bằng ống nhòm hả ba? Tất nhiên rồi. Không có ống nhòm thì không thể nhìn xa như thế được. Ba chép miệng. Nhưng không có thuyền bè nào tới vùng biển đó. Nên ba không lên đảo được. Tiên đầm tình. Đó là vùng biển dữ mà ba. Sống rất lớn. Và có rất nhiều cái mập. Ba như không nhìn thấy cái núng vai của mẹ. Hào hứng phụ họa. Ờ... Cá mập luôn nguy hiểm với người đi biển, nhất là loại cá mập trắng. Ba và Tiên say sưa nói về hòn đảo như thể đang bàn về một cuốn viên phiêu lưu hấp dẫn. Trong khi mẹ nhanh mặt thì chỉ hai tủng tiểm cười, chén mẹ thì ra khi cuối cùng ba dặn tim. Nhưng dù sao thì cũng không nên phơi mình trên hòn đảo khi trời nắng gắt, con sẽ có thể bị cảm đấy. Tiên khoe với bảy khi hai đứa sánh vai dọc đường đến lớp ngày hôm sau.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 Thế ba mẹ mày không hỏi về cái mặt say sát của mày như thế nào ạ Tao bảo tao bị té ngã Thế là chẳng ai thắc mắc gì Bảy buồn rồi Mẹ tao thì khác Mẹ tao bảo Mày lại đi đánh nhau với đứa nào hả con Bảy mồ côi ba Nó chỉ còn có mẹ Mẹ nó rất thương nó Nhưng mẹ nó cũng rất hay la rầy nó Tin động lòng Thế sao mày không nói như tao Nó té ngã ư Bảy nuôi nước bọt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 Gần đó chứ đâu Lúc đó mình đang đi chợ với mẹ mình Nhà con thắm phía sau lưng nhà thằng Bảy Không xa nhà Tin lắm Nghe nó nói Tin và Bảy tin ngay Bảy sầm mặt Mày không được mét cô Mày mét cô là tụi tao nghỉ chơi với mày luôn Mình cứ mét Con thấm bướm bỉnh Cô giáo đã dặn Học trò là không được đánh nhau ngoài đường Ai bảo mấy bạn không nghe Tại mày không biết đó thôi Tin Phương Trần Cái thằng đấy đánh nhau với tụi tao ấy Nó hung hãn lắm, nó cứ bắt nè tụi tao hoài Mình không tin Con thắm chung mũi Hôm qua mình thấy hai bạn rượt nó chạy bắt dò lên cổ rõ ràng Tin liếm môi Tại vì hôm qua tao là chúa đảo Chúa đảo thì không sợ ai hết Chúa đảo gì cơ Con thắm tròn xoa mắt Bảy ưỡng ngực ra phía trước kêu hảnh. Tụi tao có một hòn đảo Tên là chúa đảo Còn tao là phó chúa đảo Phó chúa đảo cũng không sợ ai hết Bây giờ thì trên hòn đảo hoang dã đã có ba người Con thẩm ngồi lắc lưu trên tàu lái dừa Tuyết miệng cười Đông cát mà hai bạn bảo là hòn đảo Tin hừ mũi Nó là hòn đảo đóng cát Con thẩm khăn khăn Nó là hòn đảo đấy bãi chỉ tay xuống dòng nước Mày không nhìn thấy đại dương bao la chỗ tụi mình ngồi sao Con thắm cười khúc khích Cái mương càng sợt mà kêu là đại dương Tin đỏ mặt Mày nghĩ nó là cái muôn thì kệ mày Trong mắt tụi tao thì nó là đại dương Thấy thằng tin lộ vẻ giận Con thấm không cười cợt nữa Nó đưa tay, kéo môi, nghiêm trang Thấy hai bạn tin Đó là đại dương thật à Chứ sao Tin hùng hồ Tụi tao còn tin trong đại dương này có cá mập nữa Bảy phụ họa Cho nên tụi tao không bao giờ lội xuống biển Mỗi khi đi ra đi vào Tụi tao toàn phải co giò nhảy qua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 Mà nó không muốn bỏ lỡ Từng chút một Con thắm dần dần làm quen với cảm giác Của một người lạc vào đảo hoang Và nó thấy việc đó cũng không có gì khó khăn lắm Còn thú vị nữa là đằng khác Chuyện đó dễ dàng hơn Là làm quen với một đứa bạn kênh kiệu nhiều Và nó hoàn toàn bị đánh gục Khi bảy kéo tay nó lại chỗ cây cọ Mày thấy gì đây không Bảy chỉ tay vào các vết khắc Gì thế Bảy nghiêm trang Đó là cách tính thời gian Của những người lạc vào đảo hoang Cứ mỗi ngày khắc một vệt. Mình hiểu rồi. Trước khi bảy nói hết, con thẩm nó leo lên. Nó dán chặt mắt vào cái vách khắc, nhẫm đếm rồi rêu lên lần thứ hai. Thế tụi mình đã lạc vào đây được nửa tháng rồi phải không bảy? Ừ. Bảy gật đầu, nghi là thằng tiên cố tình khắc gian. Chứ thực ra đóng cát này xuất hiện trong sân nhà thằng tiên mới có 10 ngày. Nhưng dù sao, đi lạc nửa tháng vẫn tự hào hơn là đi lạc 10 ngày. Bảy nhũ bụng. Và quyết định sẽ không bắt bẻ tin về chuyện gian lận này Con thấm quay đầu nhìn quanh để lo lắng Vậy làm sao để trở về đất liền Chẳng lẽ tụi mình suốt đời ngoài này Bậy bối rối gãi đầu Trước đây nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Ờ, làm sao nhỉ? Đốt lửa lên Thế là tòa bè ngoài khơi sẽ nhìn thấy Thằng tin nói Không biết nó chạy vào nhà tụi hồi nào Mà bây giờ nó đang ôm một mớ củi khô trên tay Từ từ tiến lại cú hồn nó lép bép, thêm sự trợ sức của gió, ngọn lửa lớn dần mà con thắm lộ vẻ hân hoan. Thấy là tàu bè ngoài xa sẽ nhìn thấy phải không tin. Ờ. Nếu không có tàu bè đi quanh đây thì sao? Đột nhiên con thắm chuột dạ. Nếu không có tàu bè hả? Tin khục khịt mũi bối rối đáp. Thì tụi mình sẽ tiếp tục ở lại trên hòn đảo này chứ sao? Con thắm méo mó. Ôi tụi mình sẽ ở đây tới già sao? Mày đừng lo. Thằng tin trấn an, cứ vài ngày mình đốt lửa một lần, thế nào cũng có tàu bè đi qua đây. Bảy hướng hở phụ quả, và họ sẽ nhìn thấy khó bốc lên. Còn thấm lo xa quá, ngay khi tụi nó đốt lên đống lửa đầu tiên thì đã có người nhìn thấy. Chị hai đứng ở chỗ cửa bếp nhìn ra, hớt hải. Em nghịch gì đó tin? Em có nghịch gì đâu? Đốt lửa mà không nghịch à? Chị hai cao giọng, em có dập tắt ngay đi không? Có ngày trái nhà cho coi. Con thấm nơm nớt, thò tay giật áo tin. Dập lửa đi tin. Không dập được. Tin vốn bỉnh, nó trả lời chị hai, nhưng cũng là đáp lời con thắm Dập lửa thì tàu bè sẽ không biết tụi em đang ở trên hòn đảo này. Chị hai thở hắt ra, tay phát một cử chỉ cho biết chị rất ngán ngẩm. Lại hòn đảo, chị mết mẹ bây giờ. Dọa xong một câu, chị hai biến mất sau cửa bếp. Chết rồi. Con thấm nhớt nhét, nhét nhìn vào trong nhà, Chị Hai vào kêu mẹ bạn ra đấy. Kim thẳng nhiên. người vừa rồi không phải chị Hai mình. Còn thấm có cảm giác như vừa nghe nhầm, nó ngơ ngác nhìn bạn. Chị Hai bạn mà. Không phải đâu. Kim tiếc mỉm cười. Đó là Hải Tặc. Hải Tặc không bao giờ muốn cứu ai. Nó vào làm chị Hai mình kêu mình dập lửa để mình bị mắc kẹt mãi trên hòn đảo này đó thôi. Mãi vẫn không thấy mẹ xuất hiện, Kim đoán mẹ đi chợ hoặc đi đâu đó chị hai không tìm được. Nó quay sang con thắm, xu sướng giải thích theo kiểu chúa đảo. "Mày thấy chưa? Hẻt tặc chỉ hu dọa thế thôi, nhưng đã bỏ đi rồi." "Tuyệt quá." Con thắm gật đầu, mặt rạng ra. Dĩ nhiên nó khen tuyệt, không phải vì hẻt tặc bỏ đi, mà vì không thấy chị hai lẫn mẹ thằng Tiên đâu hết. Hẻt tặc đi một lát thì mưa đến. nếu như mọi lần, chúa đảo và phó chúa đảo sẽ yếu ịch chạy ngay vào nhà sau khi những hạt mưa đầu tiên sờ vào người. Nhưng lần này thì khác Có phụ nữ, chúa đảo và phó chúa đảo không thể hở một tí là bỏ chạy ra khỏi đảo Con thắm nói Mưa rồi, tụi mình vào nhà đi Chúa đảo gầm gừ Không được, có chết chúng ta cũng phải giữ hòn đảo này Trời chỉ mưa thôi, nhưng tin nói cứ như là hòn đảo sắp bị đánh chiếm Một phút sau, ba đứa trẻ đã chen chúc dưới chiếc dù Bầu trời mỗi lúc một nặng mây và mưa bắt đầu tầm tả Tiên nếu chiếc dù để khỏi bị gió giật, lo lắng hỏi bạn, mày lạnh không thấm, lạnh. Con thắm nói vừa xoa so tay lên chỗ áo bị ngấm nước, mày ráng chịu chút đi. tim tặc lưỡi. Hy vọng trời không có bão. ở hòn đảo này mỗi năm có bốn trận bão gió mùa, thời tiết khắc nghiệt lắm. người rơi rào rào chung quanh khiến con thắm không có cảm giác là thành tiên đùa. Nó nói thán phục. Vậy mà Tiên và bảy chiều được giỏi ghê con thắm quên mất nếu đống cát này thực sự là một hòn đảo hoang thì tụi thằng tiên cũng chỉ mới lạc vào đây chừng nửa tháng nghĩa là những trận bão kia là do thằng tiên tưởng tượng ra thôi thằng bảy thấy con thắm ướt rung cầm cập bèn chạy ra khỏi chiếc dù nó nói mày đứng nhít vô rửa đi thắm nó kiên trì dầm mưa khẽ nệ vét một tàu lá dừa khô loay hoay ướp lên chiếc dù bảy muốn che cho con thắm nhưng tàu lá dừa nặng quá bảy xoay tới xoay lui một chút chiếc dù sập luôn Chết rồi, con thấm la hoảng, lọt đực chạy ra ngoài Nó cúi nhìn quần áo ướt đẫm, mặt miếu sệt Mẹ mình thấy mình dầm mưa như thế này, mẹ mình mắng chết Chúa đảo trừng mắt nhìn phố chúa đảo Mẹ làm trò gì thế bảy? Bảy lào bào, trò gì đâu, tao chỉ muốn làm mái lều trú mưa Trong mày mưa trắng đục, chúa đảo và phố chúa đảo hết nhìn con thắm Lại quay đầu nhìn nhau, không biết phải che chở cho cô gái lạc vào lãnh địa của mình như thế nào Cô Tin xuất hiện từ chỗ cửa bếp, vẫn mang gương mặt chị Hai. tụi em có vô nhà ngay hay không? Giờ mưa như thế không sợ ốm hả?" Tin mừng rơn quay sang con Thắm. Hải Tặc không dám tấn công hơn đảo nên dụ mình chạy ra đó. "Hết tụi tụi mình có có chạy ra không?" Con Thắm ngước nhìn Tin, hai hàm răng vai vào nhau cồm cộp. Trong ánh mắt của nhỏ bạn, Tin biết thừa nó đang rình một cái gật đầu chạy ra chứ. tìm đáp bằng giọng hớn hở. ta là chúa đảo, chẳng lẽ là sợ hải tặc. nói liếc ra con đường nhỏ, vung tay. tụi mày về đi, để mình tao đối phó được rồi. con thắm mừng quính nhảy ra khỏi đống két, vùn một mạch ra cổng. thằng bảy hơi ngầm ngư, nửa muốn đi theo chúa đảo đến hải tặc, nửa sợ bị mẹ cho ăn đòn. nhưng rốt cuộc nó thấy hải tặc thì vô hình, còn mẹ nó thì hữu hình, nên quyết định coi giờ chạy theo con thám. Hôm qua mày có đánh đuổi được hải Tặc không? Bảy tò mò hỏi tiên, tay lúc lắc chiếc cặp sách theo thói quen nắng buổi sáng nhiều dịu trên tóc, làm cho nó thấy con đường đến lớp thật là dễ chịu Không, tiên vỗ vai bảy, láo lĩnh Hóa ra đó là chị hai tao thật, chứ không phải là do hải Tặc hóa trang Thế chị hai mày có cho mày ăn đòn vì tội dầm mưa không? Bảy liếm môi hỏi tiếp, mà nghiêm lại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 không thể nào không bị út được ba mày tuyệt thật đấy bảy tắm tắt sực nhớ đến một chuyện nó háo hức chắc ba mày phải nhìn bằng ống dòm mới thấy mưa trên hoàng đảo được đúng không đúng thế tin đáp giọng kêu hãnh ba ta muốn xem tao có bị hai tặc hay thú diệu tấn công không ấy mà bảy nuốt nước, nước bọt thế lần này mày có hỏi xem ba mày có nhìn thấy tao không câu hỏi của bảy làm tin thoát bụng nó quên bén chuyện bảy nhờ vả hôm trước Hôm qua nó mãi luyên thuyên về hòn đảo, về các trận động đất, về những trận bão lớn, đánh lắm tàu thuyền, nên nó không nhớ gì về chuyện đó. Có, tao có hỏi. thì nói dối. Ba tao bảo, ba tao nhìn thấy tao, mày và con thám nếp chứa tán dù. Bảy sung sướng. Ba mày nhìn thấy tóc tận tật hả? Ờ, thấy tóc tật. Cả chuyện mày đi lên nhạc tờ lá dừa khô là mái lều, ba tao cũng thấy luôn. Người bảy lân lân thế ba mày có thấy đang hỏi bảy đột ngột ngưng bặt như có cái gì đó thình lình chặn ngăn họng nó cái gì đó là thằng phèn thằng phèn lại xông ra từ con hẻm bên đường như thể nó vẫn nấp sẵn từ tối hôm qua nhưng hôm nay tiên không có cảm giác đối diện với một con gấu xông ra từ sở thú nữa nó chậm bước lại đưa mắt dò xét đối thủ ngạc nhiên thấy mình không hề hoảng sợ nghe tiếng dạo khẽ sau lưng Tiên ngoảnh lại, thấy mặt thằng Bảy hơi có vẻ lo lắng, liền thi thầm. Mày là phó chủ đạo thứ bảy. Như có ai đẩy vào người, Bảy bất ngờ nhào lên phía trước, quát mắt nhìn thằng Phàng. Mày muốn đánh nhau nữa hả Phàng? Thằng Phàng hơi ngần ngừ Sao trận đánh nhau kỳ quặc hôm nọ, nó không muốn đối đầu với hai thằng nhóc lì đòn này nữa. Như lúc này nó đang cần tiền. Hôm trước chơi bài, nó thiếu thằng Hù hai chục ngàn. Thằng Hù dọa nó, nếu hôm nay nó không trả thằng Hù... Thì sẽ tìm đến hỏi tội. Thằng hù to con hơn thằng nắm tay cũng to hơn. Nhìn đến một mặt lạnh như tiền và quả đấm rắn như đá của thằng này, sàn nghe bụng sôi so lên sùng sụp như chiếc ấm đặt trên bếp lò. Nhưng nó lại đáng đo khi đối diện với tiên và Bảy. Khác với những lần trước, lần này hai thằng nhóc không hề lộ vẻ khiếp sợ khi chạm mặt nó, giọng điệu thách thức của Bảy càng khiến nó phân vân Giùng tay trước hai thằng nhóc thì thiệt là nhục. Thằng Phèn nhũ bụng Nhưng nó lại đang bắt gặp mình Ở trong tâm trạng Chẳng lấy gì làm vui vẻ trước đó vờ như không nghe thấy bảy Nó lút mắt Nhìn qua hai đứa này Giọng thăm dò Tụi mày đi học đấy à bảy hừ mũi Mày biết rồi mà còn hỏi Tiên vẫy tay Nếu mày không muốn đánh nhau Thì tụi ta đi nhá Chúa Đảo và phó chúa Đảo Vừa nói Vừa hiên ngang lút qua mặt thằng Phèn sung sướng cảm thấy Không có buổi sáng nào Đẹp hơn buổi sáng hôm nay Nắng lên tươi thắm, gió ri rào trong cành lá và thằng Phèn cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn tụi nó đi qua. Cuộc đời mới đẹp làm sao? Nhưng rồi Tiên và Bảy chợt dừng bước. Từ sau lưng tiến thằng Phèn rình rỉ vọng tới. Tụi mày có tiền không? Chúa Đảo và phố trước Đảo liếc nhau. Và cả hai cùng quay phát lại, nhịp nhàng như đang đứng cùng trên một chiếc bàn xoay. Chúa Đảo tiên dơ nắm đấm lên, mặt đanh lại. Mày hỏi cái này nè. Nhưng thằng sàn lúc này không có vẻ gì là hung thần. Nó ôm bụng, thiêu thào. Tao đói bụng quá, tối hôm qua đến giờ tao chưa ăn gì. sàn là đứa ma mảnh, nó biết đánh nhau bằng tay, không ăn thua gì. Nó chọn cách đánh vào chỗ yếu nhất của đối phương, lòng trắc ẩn. Quả nhiên trái tim sắc của chúa đảo và phó chúa đảo bỗng nhiên mềm hẳn đi. Tiên và bẫy lại liếc nhau.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 Là người khác mà tụi nó hạ cố giúp đỡ Chính là cái đứa xưa nay vẫn trướng lột tụi nó truyền miên Niềm sung sướng của chứa đảo và phó chứa đảo kéo dài gần suốt cả buổi sáng Chỉ chấm dứt khi cô giáo ra một đề toán khá hốc búa Tiên và Bảy ngồi loay hoay mãi trước đề toán sốt ruột nhìn thấy ngồi bút của con thắm chạy ro ro trên giấy Bảy nhìn vào trên giấy trắng tinh trước mặt Tiên Tạc lưỡi hỏi Mày không làm được à Tao như mày thôi Tiên bực mình đáp Bảy thúc cười tay vào hông tin thì thào suối Nhìn vào tập con thắm mà chép Tin mỉm mồi Chú Đảo không bao giờ cướp bài của người khác Thế chú đã được quyền học dốt à Sao mày ngốc thế Nếu tao cướp bài của con thắm, Thì dù cho được điểm 10 Tao vẫn là một đứa học dốt Hiểu chưa Hiểu Lại còn mắt tội gian lận nữa Hiểu chưa Hiểu Tóm lại Nếu có dốt Chú Đảo phải dốt một cách đàng hoàng Hiểu chưa Hiểu Bảy gật đầu như máy, nhưng sau khi điều gì cũng hiểu, nó chợt nhận ra có một điều mà nó không hiểu. Thế xưa nay các chú đảo đều học dốt hả mày? Tin gại gại, kiến viết lên má, ngập ngừng. Tao cũng chả rõ. Tao nghĩ chú đảo thời xưa chắc dốt hơn tụi mình. Bảy trầm ngâm, bọn họ còn lên đên trên biển từ bé. Thì giờ đâu mà ông cập tới trường? Ờ hát, tin reo lên, hết sức khoái chí trước phát hiện của bảy trong một lúc. Nó cảm thấy đã trót làm chủ của một hoàng đảo mà không học dốt mới là điều kỳ cục Qua ngày hôm sau, Tinh Sực nhớ ra một điều nữa Chúa đảo không những có quyền được học dốt mà còn được có quyền lấy vợ Nó nói với con Thắm Ta phong mày là chúa đảo phu nhân nha Thắm Chúa đảo phu nhân là sao? Phu nhân tức là vợ đó, mày là vợ tao Con Thắm lắc đầu quầy quậy Eo ơi mình không chịu đâu Tiền đá chung vào tạo lá dừa, gầm gừ Mày ngu quá Đã có chú đảo thì phải có chú đảo phu nhân Ai nói với bạn vậy Ta đọc trong sách Mà con thắm lùi vệ ngẩn ngơ Trong sách có nói vậy hả Ờ Con thắm bậm môi suy nghĩ một hồi lâu gật đầu giọng canh chịu Vậy thì mình làm Thằng bảy đột nhiên sang ngang Chú đảo phu nhân phải để cho chú đảo hôn một cái Tin hào hứng phụ họa Ờ mày phải chia má ra cho tao hôn một cái Con thắm chớp mắt trong sách nó vậy hả? con thắm khờ ơi là khờ tự nhiên nó vẽ đường cho phu nhân nó dĩ nhiên thằng tin cười tiếp mắt đúng rồi sách nào cũng nói vậy hết thằng bảy nhảy tưng tưng quanh hai đứa miệng reo ầm hôn đi hôn đi chưa hôn thì chưa phải là chúa đảo phu nhân con thám bí quá đừng nhắm tiệt hai mắt rồi đó thằng tin hỏi rồi đó là sao mình nhắm mắt rồi đó bạn hôn đi ngay lập tức tin hôn vào má con thắm đánh trục một cái Bị ngưng nhẹ nhót, chống hai tay lên đầu gói, lưng khôn nhìn chú đảo, hung chú đảo phu nhân rồi cười tuét tuét Được rồi, bây giờ ta công nhận mà là chú đảo phu nhân rồi đó, thắm Còn thấm nhăn mặt, vô cường tay, quẹt qua quẹt lại trên má Ghê quá, tin cười hì hì <cười> Ghê gì mà ghê Nước miếng vô hay à, mấy bạn chơi trò gì mất vệ xinh quá Còn thắm nói, lại tiếp tục lấy tay chùi Thằng Tiên có được phương nhân thì khoan khoái lắm Thỉnh thoảng nó quay sang con thắm Vậy là tao và mày cưới nhau được ba năm rồi, Thấm ha Lần nào con thắm cũng cãi Ba năm đâu mà ba năm, mới có mấy tiếng à Và lần nào Tiên cũng sầm mặt Mày ngốc quá, mấy tiếng thì kể mấy tiếng Mình cứ nói là ba năm, đã sao Tại sao phải nói là ba năm Tao cũng chẳng hiểu tìm bối rối, sọc tay lên mái tóc Nhưng nói tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, nghe thấy Thiên thích. Nói mới cưới nhau cách đây mấy tiếng, nghe chán chết. Quả thật, khi nói tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, thằng Tiên cảm thấy một cảm giác gì đó như là sự kiêu hãnh. Chúa đảo mà cưới vợ mới có mấy tiếng đồng hồ thì chẳng có gì đáng tự hào, thậm chí không xứng đáng là chúa đảo. Nó không giải thích được cảm giác đó cho phu nhân của nó hiểu, nên phu nhân của nó biểu môi. Mình chẳng thấy tin thích gì hết Con thắm chỉ thích những lúc Nó cùng Tin và Bảy loay hoay Nghĩ cho hòn đảo một cái tên Đây là hòn đảo hoang Chưa có tên Bây giờ mình phải đặt tên cho nó Tin nói Con thắm háo hức lắm Trước giờ chỉ có ba mẹ nó đặt tên cho nó Nó chưa có câu hỏi đặt tên cho ai cả Như cả con cuốn của nó Khi cậu nó đem về tới nhà Thì cuốn cũng đã có tên sẵn rồi So với con cuốn Thì đặt tên cho hòn đảo oai hơn nhiều Vì vậy mà con thắm Hết gỡ chén đến véo môi Đặt tên gì nhỉ? Bảy khoe kiến thức Tao thấy các nhà khoa học thường lấy tên mình Đặt cho một loại vi trùng hay một ngôi sao Đặt tên cho đảo cũng thế tim bổ sung Có rất nhiều hòn đảo Mang tên nhà thám hiểm hay nhà hàng hải Bảy nhúi mày. Nhưng tụi mình có tới ba đứa Chẳng lẽ đặt tên cho hòn đảo là tên bảy thắm Con thắm cười khúc khích <cười> đảo tin bảy thắm á. Sao nghe không hay chút nào hết Bảy đảo tới đảo lui Ba cái tên trong đầu Chán nản Thấy chẳng có cách nào sắp xếp ổn thỏa Bèn ngước nhìn chú đảo Đặt tên gì hả tin Tin bậm môi Trong nó có vẻ đâm chiêu ghê lắm Nó là chú đảo mà Chú đảo nghỉ ngợi một lúc Rồi thở dài Cũng không nhất thiết là phải đặt theo tên của bọn mình Bảy tròn mắt Thế đặt theo tên của ai Đây là một hòn đảo hoang. Hòn đảo này không có thứ sáu, nhưng có thứ bảy. Bảy reo lên, tỏ thông minh. Đặt cho nó là đảo Robinson á. Trên hòn đảo Robinson đó, lúc này, ba đứa nhóc đang chụm đầu dưới tán dù, Trên đầu mọi đứa có một cuốn tập, và cả ba đang hiến hóa ghi chép. Ba đứa nhóc thì do chúng ta gọi như thế, vì rõ ràng chúng là ba đứa nhóc thật. Nhưng từ bọn chúng thì không thấy như vậy. Bọn chúng thấy như thế này. Phó chú đảo thứ bảy. Là một chàng trai tráng chuyện, da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn Đó là kết quả tôi luyện qua những ngày tháng lên đên trên biển Chúa đảo tiên còn vạm vỡ hơn nữa, bắp tay dây như dây chảo Kêu mặt dứt khoát là chữ điên Và trên người thế nào cũng chằng chịch hàng trăm vách sẹo Vì thành tích đánh nhau với hải tặc Lần nào cũng trọng thương sức chết Nhưng luôn luôn vượt qua được vô phút chót Chúa đảo dĩ nhiên có chúa đảo phu nhân Và dứt khoát là họ đã cưới nhau được ba năm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 Biết thế tôi trả thêm đặt chân lên cái hòn đảo Robinson làm gì Ừ Mình cũng thích lên đây ngồi chơi thôi Con thắm hùa theo Làm tin tức điên Nó giận dở nhìn hai đứa bạn Tụi mày ngốc bỏ sừ Xưa nay những ngày thám hiểm Hoặc những kẻ đi lạc như bọn mình Người nào cũng viết nhật ký hết á Viết chi vậy Viết để giết thì giờ Thời gian trên đảo hoang bao giờ cũng dày lê thế Cảm thấy lý do này chưa thuyết phục lắm Tiên đặt lưỡi nói thêm Hơn nữa, nếu mai mốt tụi mình bỏ xét trên hòn đảo này Thì những người đến sau sẽ đọc được nhật ký của tụi mình Sẽ biết trên đảo hoang xa xôi này đã từng có ba con người sinh sống Hình ảnh của thần tiên vẽ ra ảm đạm đến mức con thắm phải rụt cổ em ơi, tin nói gì ghê quá Đó là tôi ví dụ thôi tiên cười hì hì Còn nếu tụi mình quay về đất liền được Tụi mình sẽ in cuốn nhật ký này thành sách Chắc chắn sẽ bán chạy như tên tươi Chẳng mấy chốc tụi mình sẽ trở thành tỷ phú Lần này, gà màu tin vẽ ra thiệt là tươi sáng Dĩ nhiên thằng Bảy và con thắm nhận thấy chẳng có lý do gì để phản đối cả Vì trí tưởng tượng, hiển nhiên chúa đảo phu nhân và phố chúa đảo không thể sánh bằng chúa đảo Cho nên sau khi mở tập ra trên đầu gói, thằng Bảy và con thắm cứ cắn viết nhìn thằng tin tiên viết xong câu thứ nhất, ngoát miệng đọc thật to Chúng tôi lọt vào hòn đảo hoang này để trồn một tháng Chỗ này con thắm bắt bẻ ngay Có nửa tháng à Một tháng? Trên cây cọ chỉ có 17 vết khắc à Lát nữa tao khắc thêm 13 vết nữa Khó gì 17 vết khắc kia Tin đã có gian lận trong đó rồi Những vết khắc đó rõ ràng nhiều hơn So với số tuổi của thằng đảo Robinson Thằng bảy biết tổng Nhưng không nói ra Không ngờ bữa nay thằng Tiên vịt toẹt luôn Nó nói chuyện ăn gian bằng vẻ mặt ngang ngang Khiến hai đứa bạn nó ngớ ra mất một lúc Nhìn cái gì? Tin hư giọng Tụi mày biết đi